nhưng đến bây giờ thì ông già tóc bạc nhiều lắm rồi, ông già bị tiểu đường mà các bạn biết những người bị tiểu đường thì họ xuống họ xuống sắc nhanh lắm, ông già già nhưng ông già gầy gò, gầy gò khổ sở, Nhìn ông già mình khắc khổ lắm mặc dù là cuộc sống bây giờ cũng và ông già thì cũng công chức 22 ông bà già công chức nhà nước bây giờ về hưu đủng đỉnh lắm nhưng mà vì ông bị ông già bị tiểu đường thế cho nên là ông già <cười> <cười> trông khắc khổ lắm mà nói thật với anh chị em là Cứ mỗi một lần mà nhìn ông già Chơi với các, các, các cháu Tức là con mình ấy, chơi với tụi nhỏ nhà mình Tự nhiên có những lúc mình thoáng nghĩ đến điều đó Và nghĩ đến cái chuyện đó Mình cảm mình giận mình vô cùng Bây giờ đang ngồi kể cho các bạn nghe Tôi cũng cảm tôi giận tôi vô cùng luôn Và có lẽ là nếu như Mà có một cái đồng hồ Vặn cót thời gian để cho tôi Quay lại cái Cái cái cái Cái, cái thời điểm đó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 Bằng lời, nó có những thứ nó không thể tả được bằng lời. Mẹ đã chết rồi, chẳng còn mẹ để khóc. Rồi các bạn, các bạn ạ, có thể là các em, anh có thể có, ở đây có những bạn bằng tuổi anh hoặc hơn tuổi anh, hoặc ít hơn anh, các bạn đã trải nghiệm được cái cảm giác làm cha làm mẹ. Nhưng cũng có anh tin chắc ở đây có những em, những cháu còn trẻ, rất trẻ